Trường 8264, đúng là tuấn tú lịch sự. Tần Ninh ngồi nghiêm chỉnh không hề đỏ mặt, nghiêm túc nói, người không thể trách ta được, có trách chỉ có thể trách phụ thân ta là một tấm. Gương xấu, ha ha, đúng là đồ đàn ông đều mà. Thương vấn đạo lập tức nói, ta nghe nói còn có một người nữa tên là Cốc Tân Nguyệt, không sai. Quả nhiên là cạn bã. Sau khi trò chuyện thật lâu, hai người đều không đợi Thanh Diễm Điêu mà trực tiếp ngự không rời đi, tiến về phía Thanh Viêm Tông, Thanh Viêm Tông cách nơi đây cũng không xa. Trên đường, Tần Ninh và Thương Vấn Đạo vẫn luôn trò chuyện, thi thoảng còn truyền ra những tiếng cười ha ha, điều này khiến ôn hiến chi hiểu ra Thương Vấn Đạo này thật sự là chi kỳ của Sư Phủ. Cứ như vậy... Cuối cùng đám người đã đến bên ngoài Thanh Viêm Tông, Liễu Tinh Tinh, Nguyên Lục Tiên đã dẫn người chờ đợi từ lâu. Tần đại nhân, nhìn thấy Tần Ninh đến, Nguyên Lục Tiên cười nói, chậm hơn dự kiến một chút, trên đường bị chặn giết. Tần Ninh khoát tay nói, "Được rồi, Thanh Vân đâu?" Dương tông chủ ở trong điện, có chút, không sao cả, ta đi xem một chút, nghe được những lời này Ôn hiến chi biểu môi, nếu đổi thành những đệ tử khác không ra đón, chắc chắn sẽ bị trách móc, cũng chỉ có Dương Thanh Vân. Mấy người đi vào bên trong Thanh Viêm Tông, nhiều người vậy. Tần Ninh nhíu mày nói, liễu tinh tinh đáp, nhà họ Hồ, nhà họ cố bên kia đã đưa không ít đệ tử tới, hơn nữa cũng có một. Vài cao thủ của nhà họ cố nhà họ Hồ đến Thanh Viêm Tông nhậm trước. Thì ra là thế Tần Ninh hỏi Có thành thật không Còn dám không thành thật ư Liễu Tinh Tinh cười nói Có Tần Đại Nhân ở đây Không ai dám làm càn Hơn nữa Dương Tông Chủ Là đồ đệ của Tần Đại Nhân Tần Đại Nhân có thân phận Cao quý Nhà họ cố nhà họ Hồ Cũng coi như là chèo cao Nghĩ đến Về sau có thể trở thành Bá chủ số 1 trong Trung Tam Thiên Ai nấy đều kích động, mọi người đều như thế cả. Nếu ngươi là người bình thường, người khác sẽ bắt nạt ngươi. Nhưng nếu ngươi đủ mạnh mẽ, người khác đừng nói đến việc bắt nạt ngươi, ngay cả nịnh nọt ngươi còn cảm thấy mình không. Sớm, một nụ cười đến từ cường giả đối với kẻ yếu mà nói, có lẽ đều phải mừng rỡ như nắng hạn gặp mưa rào. Mấy người đi đến bên ngoài đại điện thanh viêm tông, Đi vào cửa hông, nhìn vào. Bên trong điện, Tần Ninh và Thương Vấn Đạo đứng phía trước nhìn đám người bên trong đại điện. Dương Thanh Vân mặc một bộ áo trắng, Tuấn Tú phi phàm, khí chất nho nhã hiền hòa. Đúng là Tuấn Tú lịch sự, Thương Vấn Đạo cười nói, ta ở Trung Vực cũng đã được nghe qua về tên tuổi của hắn ta, là nhân tài hiếm có, không nói đến thiên phú, năng lực làm việc đúng. Là rất nổi tiếng.